Ai nghe trong tiếng đời xa vắng Tàng đã đã dở khác xưa Tay quang ngàn vết hằn năm tháng Trong đầu thương tóc người cứng khô Trên hoàng vũ những vầng mây trắng Ta nghe giờ chầm niệm sót sao Vài Máu hồng tình xa. Như chương trình đã được thông báo vào chiều hôm trước, sáng hôm sau, sau khi hồi kẹn 5 giờ điểm, các khối trường đã tích cực lôi mọi người dậy. Khối trường trai hơi cuốn khi nhìn thấy cảnh anh em khối 10 vẫn lè phè nằm nướng. Anh lên tiếng cự nợ Tôi lạy các ông dạy dùm cho Tại sao cứ để người ta chửi lên đầu mình mới chịu Thế nhưng khối trưởng trai không cựu nữ được nhiều hơn Và mọi người cũng không ai ngủ nướng được nữa Tên quản giáo cư, thần linh xuất hiện ngay giữa cửa phòng Nghiêm Một tiếng hô vội vã từ một chỗ nào đó xuống lên Khối trường trai giật mình quay lại Ngược với dự đoán của mọi người là sẽ phải bằng tay nghe những lời chửi rủa hôi hám không thua gì cái mồm cả đời không biết đánh răng của anh ta Tiên quản giáo cư chỉ đùng đùng nổi dậy với riêng khối trưởng trai Hắn hét Anh trai anh gọi ai là là người ta Cách mạng à, là tin anh Đặt để vào cái chức năng khối trưởng để mà giúp cách mạng giáo dục thắng lợi và tất cả những kẻ có tội với đảng Với tổ quốc Với nhân dân Là đồng bọn với các anh Trong mỗi lần giao ban Cách mạng đã giáo dục riêng anh Bao nhiêu lần rồi Về cái cách xưng hô Bộ mặt lạnh tanh của khối trường trai Như làm cống lạnh tên quản giáo Anh run lên Tại sao anh không có trả nời tôi vậy Tại sao Dạ thưa thưa tôi quên ạ Như nhớ ra điều gì Tên quản giáo hạ cơn nóng thật nhanh và mỉm cười một cách nhanh hiểm. À, thôi được, lần này là tôi chấp nhận cho anh quên. Nơi đoạn hắn nhìn vào đám đông tiếp. Nhân đây đó tôi nhắc nhở chung cho toàn khối bè đấy nhé Nhớ đó, là trong óc đó và chấp hành cho tốt. Không phải là tôi nói như là nước đổ đầu vịt. Nghe cái nỗ tai này đó, để mà chạy qua cái nỗ tai kia. Hắn tằng hắn lấy hơi và đảo mắt một vòng như để uy hiếp tinh thần của bọn tù. Tôi nhắc lại một lần nữa đó, lần cuối cùng đấy nhá, là các anh phải nhớ các anh là kẻ có tội. Các anh vào đây đó là để học tập cải tạo, để phấn đấu trở thành người công dân nương thiện. Không phải cách mạng là đem các anh vào đây để mà lui cơm, đó, để mà các anh, anh không ngồi rồi, để mà đàn đúng, theo diệt những cái chuyện phản động. Thế mà tùy tiện muốn nói gì là nói sao? Muốn làm gì là làm à? Yêu cầu đầu tiên của cách mạng đó là đòi hỏi ở các anh là không có nằm tính uh, dân tộc của ông cha để lại Là tiên học nễ hậu học văn. Nói từ đây bất chợt tên quản giáo quay sang khối trường trai hỏi. Tiên học nễ hậu học văn là gì à, anh trai? Nỗi căm hờn như rần rần chạy trong từng gân máu của anh chàng phi công to con Từng được bầu làm chiến sĩ xuất sắc Và có ảnh đăng ở trên báo chiến sĩ Cộng Hòa Lấy bình tĩnh Khối trưởng trai trả lời à, Thưa anh tôi dốt chữ ạ Cái ngu chính là cái tên quản giáo làm cho hắn mỉm cười Bỗng dưng hắn hạ giọng Từ bi vô lượng À đấy Các anh thấy không Mấy đời nhà các anh chỉ đi làm Tây sai, hết Tây sang Nhật, hết Nhật sang Mỹ. Các anh nói tiếng Tây, tiếng Nhật và tiếng Mỹ như rõ. Còn tiếng của ông cha để lại đó thì cứ mù mù như là người nước ngoài. Yêu cầu cách mạng đòi hỏi các anh là phải học tập trung cải tạo, là triệt để đúng đắn, triệt để logic móc xích. Nói tới đây hắn lại tàng ngáng. Ừm. <cười> <cười> Đã tự biết mình dốt đấy đó cũng là cái điều đáng quý Nhưng mà dốt đó thì phải học tập Tôi là người thay mặt các mạng giáo dục các anh Thì tôi á, nà gì đi thì các anh cũng biết rồi Tên quản giáo bất chợt chỉ vào một người đứng gần khối trường trai hỏi đại Nà gì, nà gì hả anh kia Anh chàng bị hỏi vừa bực vừa lúng túng Nhưng chỉ một thức tắc anh ta trả lời được ngay Dạ, dạ, là, là, là, là, là các bạn Tuyên quản giáo cư, hơi nhanh mặt. Thì hẳn là các bạn rồi, nhưng là gì cơ chứ, dạ dạ là giải phóng. tên quản giáo có vẻ hơi cấu vì cái đần của thằng tù Ngụy Hắn dơ quả đấm lên cao nó một cách cương quyết. Nè thầy, nghe rõ chưa? Đôi thay mặt các mạng là giáo dục các anh, tức là, tức là thầy các anh, à, nhớ cả chưa? Mà đã, đã là thầy thì bản thân tôi sẽ phấn đấu hoàn toàn tốt công tác làm thầy. Các anh phải xa cha mẹ vợ con thì tôi cũng xa cha mẹ vợ con. Các anh đi học tập lao động dầm mưa dãi nắng thì tôi cũng dãi nắng dầm mưa với các anh. Các anh ra lông trường thì tôi cũng có mặt ở lông trường. Các anh đến năm trường thì tôi cũng phải đến năm trường. Các anh ăn năm lạng thì tôi cũng 7 lạng là cùng thôi. Bọn tù bốc im như là tờ Lắng nghe tên quản giáo lên lớp Chẳng phải họ chú tâm Chỉ đến những cái lời lẽ huynh hoang Của tên quản giáo ngu dốt ấy Mà vì trong những câu nói Mà hắn đã vô tình tiết lộ Nhiều chi tiết quan trọng Hầu như mấy ngày qua ai cũng muốn biết Tại sao hắn lại nói Các anh ra nông trường Tôi cũng phải ra nông trường Các anh đến lâm trường Tôi cũng phải đến lâm trường Thôi thế này thì bỏ mẹ cả đám rồi giáo lấy làm hai lòng về sự ngoan ngoãn lắng nghe của bọn tù. Hắn mên mang lên lớp. Còn phần về các anh, các anh phải có thái độ có nghĩa vụ gì trong học tập, nhất là đối với lại người thầy dạy của mình. Các anh phải ý thức cho đứng đắn vị trí mới của mình. Ấy là cái vị trí của một học viên cải tạo. Nói lùm la đó, là vị trí của một anh học sinh. Mà đã là học sinh thì phải có trách nhiệm tôn kính thầy Qua wow, quan sát chẳng riêng khối này mà là tất cả các khối Khung nhận xét là các anh có rất là nơ là trong tác phong Thái độ học tập rất là thiếu nghiêm túc Ăn nói thì rất là thiếu khiêm tốn và nễ phép Nói chung chung sự là tác động qua lại trong cái tình giữa người và các anh Và các cán bộ quản giáo cũng như là các chiến sĩ cách mạng Chưa có đạt được tiêu chuẩn tốt đấy nhé Để thì là ăn trai đây nãy nhé Tại sao anh lại dùng trước người ta Để mà chỉ những người cắt mạng Mổ sẽ cho sát Phân tích cho sâu Thì ta có thể khẳng định Đây là kết quả của một quá trình đấu tranh tư tưởng Chưa có tốt Vì đấu tranh tư tưởng chưa có tốt nên anh trai Đã chưa có củng cố được nập trường Đứng đắn về phía cắt mạng Anh vẫn còn nơ vờ lờ vờ gì đó, Như người say thuốc nào đó Bạn thù rất là chưa có phân minh Anh vẫn đặt những người cách mạng sang hắn có một bên phía đối nghịch. Do đó mới dùng những cái chữ nạp nờ đấn nặng con đen là chữ người ta. Nói công khai mà có nói như thế. Sau nưng chắc thế nào mà chả gọi những người cách mạng là nọ thằng kia. Nói tới đây hắn bỗng giơ cao tay, vén tay áo một cách rất chậm rãi, như để ngầm khoe với mọi người hiện giờ Đã được làm chủ cầm một cái đồng hồ Hắn xem giờ hơi lâu Sau cùng hắn bỏ tay xuống và vòng cả hai tay ra sau đít Sáng nay tôi tranh thủ nên nớp các anh vài điều cần thiết như vậy thôi Có dịp tôi sẽ nên nớp tiếp Cách mạng chỉ yêu cầu các anh có uh, từ nay đã về sau là phải rút kinh nghiệm Nói khuyết điểm của anh trai Trong cái nơi anh tiếng nói Nơi nói không có mất tiền mua Phải vậy các ạ Vậy thì các anh nói sao Cho đúng vị trí của mình Phải nhớ rằng là đối với các bạn Tất cả mọi hành động Mọi nơi anh tiếng nói đều được đánh giá Là kết quả của một quá trình Có ý thức hay là không Do đó đừng có để vì những cái nơi anh tiếng nói của mình Mà gây ra cái hậu quả Phải học tập cải tạo lâu dài đấy nha Sau khi kết thúc câu nhát ma sau cùng, hắn qua lại nói nhỏ với lại trường khối chai. Trường khối chai gật đầu lia lia. Lúc tên cư đã khuất cõi cửa, trai quay lại phía anh em. Trai nhìn anh em một cách rất đau khổ, tuồn như cái mũ mà tên cư đã âu yếm đội lên đầu ăn vừa qua quá nặng, lẫn quá chặt, khiến anh đau đớn, chịu không thấu. Anh buồn rồi nói, Chúng ta... Vừa học được một bài học quý giá Mà tôi là một cái điển hình Yêu cầu anh em là rút kinh nghiệm Giờ cũng sắp học tập đến nơi rồi Tôi đề nghị anh em là phải Trân thủ làm cái công tác vệ sinh cá nhân thật nhanh Cũng nhân đây Tôi nhắc lại cái lời quản giáo Vừa nói với tôi khi nãy Từ nay là trên Cấm tuyệt đối việc nhúng lửa Nấu lẻ tẻ đấy nhá Yêu cầu anh em là, là Tổ trực cho dọn sạch Các viên gạch kê làm bếp ở xung quanh nhà Ai còn vi phạm nó là bị bắt ráng chịu trách nhiệm đấy. Trai tính nói thêm. Nhưng hình như chẳng còn gì để nói. Do đó anh ta ra một cái thủ hiệu tan hàng. Mọi người đứng mãi mỏi chân. Được lệnh ai nấy gấp gáp quấn chanh màn và phóng ra ngoài tìm nước đánh răng súc miệng. Đúng 7 giờ rưỡi. Những tiếng kèn thi nhau rền rang qua tất cả các chạy thuộc L4. Riêng L4T1, khi nghe kẻn báo, mọi người đều từ trong phòng ùa ra sân như kiến vỡ tổ. Tất cả đều quy về khoảng đất rộng phía trước khối 10 và khối 14, chạy dọc theo con đường nhựa dẫn tới phía phi trường của căn cứ. Đã một thời gian căn cứ bị bỏ hoang, cỏ lau mọc thành những đồng cát bát ngát. Nơi những bãi đất trống, trước đây giờ người ta chẳng nhìn thấy gì khác hơn là cỏ. Thỉnh thoảng có vài vũng nước mưa thật lớn và trong vắt còn hành vết bắn xe Molotov Những con nét nằm rải rác bên đường lỗ chỗ vết đạn và nhất là súng ống lựu đạn giấy tờ quân phục đủ loại đã dãi dầu mưa nắng, chứng tích của một cuộc tháo chạy ê chè tủi nhục vừa qua. L4 T1 được bố trí thành từng khối, đứng dọc theo con đường nhựa. Vẫn quan sát thấy sau mỗi ụ đất, mỗi đều có bố trí vệ binh. Chúng được trang bị AK47 với nếp mặt đầy cảnh giác hướng về bọn tù. Chắc đã được lệnh từ trước nên các khối trưởng tự động xo so hàng và điểm danh khối mình. 10 phút sau khi hàng ngũ đã đâu vào đó, Bọn cán bộ tiểu đoàn và bọn quản giáo mới từ những dãy nhà phía bên kia đường tràn sang. Quả thực nếu như chúng không có những khẩu AK-54, kẻ kẻ bên hông và những cái túi giết bằng da bò đeo trên vai, thì không ai có thể tin được rằng đó là những sĩ quan cán bộ của tân chế độ. Thằng nào thằng ấy ngơ ngơ ngáo ngáo, áo quần sốc sức dơ bẩn, lon lá không đeo, thực tình trông chúng không tí tắc phong của một người quân nhân. Đừng nói chi là tác phong của sĩ quan hoặc là hạ sĩ quan cán bộ. Chúng tràn sang bên này đường để tiến tới trước các hàng quân của những kẻ bại binh. Quan giáo khối nào tiến về khối đó. Riêng tên thủ trưởng, thủ phó và chính trị viên tiểu đoàn dừng chân ngay trên mặt lộ. Thật đúng là ba cái bì bánh trong quân trường. Như tất cả mọi khối Tù khối 10 đã đứng vào vị trí của mình. Hôm nay ngày khai trường. Và sau khi một nhà văn nhà thơ đã cho như biết, thì ông có thể mô tả quan cảnh này bằng một câu nào cho thật khéo không? Một cái vỗ vai tiếp theo là một câu nói cất lên sau lưng Vĩnh. Vĩnh dật mình quay lại, ăn nhận ra Nguyễn Văn Ý, Trung Ý Đại đội trưởng Biệt Động Quân. Thuộc tổ năm và nằm cắt viễn hành hai cơ người tự dưng viễn hơi lo khi thấy có người biết được cái nghề tay trái trước đây của mình trong trại cải tạo của cộng sản cái tóc là cái tội kinh nghiệm này ai cũng có thể tìm thấy qua hàng đốngắp vở nói về thế giới lao tụ cộng sản xuất bản trước kia mà đã được biết như vậy thì ai cũng muốn tìm mọi cách chứng minh mình đầu chọc khi đã lọt vào đây Là một sĩ quan ngụy chứng minh mình ít tóc đã là một điều khó tin. Là còn đần độn chơi thêm tí nước hoa lên đầu. Đã bạc râm của mình rồi. Thì thật có ngày chết anh anh tôi không kịp. Nghĩ thế, Vĩnh mới cười nhạt. Văn với thơ cái cần khỉ gì ông? Ý vẫn đùa. Làm như là phê rô chối chúa vậy. Đồng bọn cả mà. Rồi như đoán được sự e giả của Vĩnh ý trấn An và tiếp. Ước lắm ông ơi. Không biết ông sao chứ tôi 7 năm cầm quân á, thì á, chúng trong rừng rúa, chúng lạnh như là ma. Bây giờ chúng rờ, rờ trước mặt mà mình tất làm gì được. Không có lấy làm buồn. Một giọng nói có vẻ lạc quan cũng từ phía sau vĩnh chen vào. Cháy nhà là một chuột, cứ để cho thông tin họ hàng nhà chúng nó ló mặt ra hết đi. Một ngày nào đạp trời ta sẽ làm cỏ tận gốc. Hà lúc ấy sướng nhỉ Một à, ai ai ai ai xử sao lại à, mặc sắc Chứ điền tàu á Một tay khác mơ mộng nói như vậy Sự mơ mộng của anh bạn Thứ ba đứng sau vĩnh Chưa kịp thành hình Thì phải đứt đoạn vì một tiếng hô Nhiềm Tiếng hô của khối trưởng trai Thật to làm cho mọi người trong khối 10 Rầm rập tuân theo Thao diễn Nghĩ Nhiềm Làm cái trò gì đó một tiếng thét thứ hai cũng chợt nổi lên và cắt ngang tiếng hô của trưởng khối trai. Trưởng khối trai hoảng hốt quay lại, một lần nữa ăn muốn ỉa ra quần. Trước mắt ăn quang cảnh đang diễn ra không êm ả tí nào. Tuyển quản giáo cư đã không còn đứng ở vị trí của hắn nữa mà đã chạy ngược lên mặt lộ, hợp với lại ba bộ mặt hốt ha của ba thằng trọc mù trại tù đang đứng trên mặt đường. Nhiều khẩu K-54 đã được rút ra khỏi bao da Cùng lúc ấy Sau cái connect Sau cái gốc cây Bọn vệ binh súng đã lăm lăm trong tư thế sẵn sàng Bên dưới Hơn 1.000 tù đều giật mình dây chuyền Tên chính trị viên tay lăm lăm khẩu K-54 Và chậm tiến về phía trai Này này này thằng kia Mày hô hoán cái gì thế Hắn vừa hỏi vừa run Nhưng chẳng ai rõ Hắn run vì giận hay vì sợ lặp lại mày mày hô hoán mậ lệnh đồng khởi hay là gì đấy khối trưởng trai thừa thông minh để hiểu căn nguyên của vấn đề anh có thể mất bình tĩnh càng mất bình tĩnh hơn khi thấy họng súng cứ veo vậy về phía mình một cách rất là nguy hiểm Dạ thưa có lẽ sau khi hoàng hồn tên thủ phó tiểu đoàn đã nhận ra cái hố của bọn nên hắn vội tiến lên ra dấu chủ tình chính trị viên ngừng nói Và kết giọng thật lớn nhưng muốn át đi một phần Cái ngượng của chính bản thân mình Anh kia Lần này tha Lần sau cất mạng Sẽ có biện pháp xử lý đấy Nói với trai xong Hắn thụt vài bước lên mặt lộ Nói lớn với tất cả Đây là lần đầu tiên Mà cũng là cái lần cuối Tôi nhắc nhở chung cho mọi người Khi tập họp điểm dân Báo cáo nhân số Mọi người phải có thái độ nghiêm túc Và thấy tắc phòng nghiêm túc đó nhá Các anh có quyền hô Nghiêm Nhưng mà tuyệt đối cấm là cái tác phòng ngụy như là bạn này. Muốn giành giật hay sao hả? Hay là muốn muốn muốn muốn hô lên để mà thao diễn hả? Thế rồi cả tiểu đoàn lại mất thêm 10 phút để lắng nghe bài học về sự tập điểm danh của tên thủ phó. Lúc hắn đã cầm lên cái loa trên tay, chạy pin để mà trên chiếc bàn kê ngay mặt lộ. Thôi thì đủ thứ hầm bà lằng. Rốt cuộc khi tập họp chỉ được dùng khẩu lệnh nghiêm và nghỉ một cách có tác phòng Khiêm tốn theo đúng cái vị trí Của một cải tạo viên Mọi thứ cầu lệnh khác của Mỹ Ngụy Đều phải dẹp bỏ vào Trong đống rác của dĩ vãng Để kết thúc Cái bài điểm danh tên Thì tên Phó Thủ trưởng không quên nhát ma Thêm một điều nữa Bất cứ ai lợi dụng cái chức năng Đại diện tập thể để mà phát ngôn Những cái lời lẽ gây Phấn chấn tinh thần chống đối học tập cải tạo Là sẽ bị xử bắn đấy nha